Chào mừng quý vị và các bạn đến với Viet Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngô Vương Bí Lục của tác giả Trần Minh Châu qua giọng đọc Viet Linh. Phần thứ 14 Hồi thứ 28 Hạ Long Tiên Nương Đây nhắc lại đội quân của Trần Quốc Tuấn kéo xuống vùng Hạ Lưu cách xa Đông Bộ Đầu Ba dặm. Quốc Tuấn cho quân chặt cây làm bè. Quân sĩ ngầm tâm không được trò chuyện với nhau để giữ bí mật gần một giờ sau, đội quân kỳ của chàng vượt sông xuyên rừng tiến thẳng về hướng bắc. đi một đội trường vài chục dặm, Quốc Tuấn ra lệnh rẽ về hướng tây. đội kỵ binh của Trần Quốc Tuấn vừa đến một cụm rừng thưa, Toán Kinh Kỳ quay lại báo rằng đã thấy đoàn quân lương của bọn quân Anh Bang đang đóng tập trung ở một chỗ. chàng mừng rỡ bèn chê quân ra bùa vây từ phía. sau tiếng pháo lệnh, quân triều đình đồng loạt xông vào. bị đánh bất ngờ, quân giặc chết nhiều vô kể. người chỉ huy đội hậu cần của quân Anh Bang là Quách Lượng. Khi biết có biến, y vẫn bình tĩnh lên ngựa múa thương cửa địch. Họ quách chẳng hổ danh trưởng vệ úy của bang chủ quần anh bang, một mình y đã hạ gọn hàng chục tên quân kỳ của nhà Trần chỉ trong nháy mắt. Dưới ánh sáng của nhiều ngọn đuốc, Trần Quốc Tuấn thấy rõ một viên dũng tướng của giặc cũng lẫm liệt chẳng kém gì chẳng. Một mình một ngựa vẫy vùng như vào chỗ không người. Quốc Tuấn liền vỗ thiên ly mã bay đến loan kiếm thét: Tướng giặc kia danh tính là gì? mau mau khai báo. Muốn sống thời bó tay quy hằng. Nhược băng nghịch ý, cho trách lấy kiếm của ta vô tình đó. Quách Lượng ngó lại thấy một viên tướng thần oai tột đỉnh, đường bệ tựa thiên thần, nhưng ý cũng làm gan đắp Ta là Quách Lượng, trường vệ úy của anh bang lãnh trách nhiệm hậu cần cho bang chủ. Ngươi là ai? Sao dám đến đây cướp lương của ta? Nguyên soái triều đình Đại Việt, chính danh Trần Quốc Tuấn là ta. Ngươi biết điều, mau mau bỏ giáo quy hằng, giao lương thực cho ta. May ra ngươi được tha chết, có khi còn được triều đình trọng dụng về sau. Chỉ nếu ngươi còn ngoan cố, thì cô hối cũng không kịp nữa rất lượng nạt lớn. Trở khá hồ rồi, hãy nói chuyện với ngọn thương của ta trước đã. Hai tướng như đôi mãnh hổ tranh tài, kẻ kiếm người thương đấu vui với nhau trên ba chục hiệp, bất phân thắng bại. Nói riêng về Trần Quốc Tuấn, từ lúc được Triệu lão hoạt động đi theo bên cạnh đã truyền thụ cho chàng nhiều môn nội ngoại công vô cùng điêu luyện. Vốn là một chàng trai thông minh đĩnh ngộ, cộng với chí nguyện quyết tâm bảo vệ giang sơn Đại Việt, Quốc Tuấn miệt mài trao dồi công lực ngày đêm. Cho nên, tuy thời gian ngắn ngủi, Xong chàng đã tiếp thu được những tinh hoa Của nền võ thuật kỳ môn Thật là đáng kể Đấu thêm 10 hiệp nữa Quốc Tuấn vẫn chưa thấy mệt chút nào Còn Thiên Lý Mã quả là một giống thần công, Nó đã hỗ trợ cho chủ rất đắc lực Cũng như vậy mà Quốc Tuấn đã giành được thế thường phong Một cách khá dễ dàng Qua khỏi 50 hiệp quách lượng dần dần đối sức Người và ngựa vã mồ hôi Hơi thở rồn rập Quốc Tuấn nhòi mình né mũi giáo của địch thổ Đồng thời vung báo kiếm phạt chéo lên một đường thần tốc. Quách lượng theo phản ứng ngã mình ra sau Tay y vô tình kéo giật dây cương Còn Tuấn mã dừng đứng lên Lánh trọn đường kiếm Chiếc đầu ngựa văng ra lồng lốc Máu vọt có vòi Còn đang chờ một nhát kiếm sau cùng Để kết liễu cuộc đời <cười> Quách lượng ta không bao giờ giết kẻ đang ngã ngựa Người chớ khá lo ông Bọn lính của Trần Quốc Tuấn liền nhau đến Định trói tên tướng giặc Hai tên cầm dây đang hăm hở Giật cánh khỉu Quách lượng Bỗng ôm ngực rú lên một tiếng Cả hai đều lộn đầu chết Nghe tiệc ám khí rít lên trước mặt Quốc Tuấn dùng bao kiếm gạt phăng Lên đó một thanh âm ồm ồm vang động cục trường Các người không được đụng đến đệ tử yêu của ta Tiếp sau giọng nói là một lão già hình dòng cổ quái Xuất hiện trước mặt chàng Lão quái với chiếc đầu to như cái thúng Đôi nhãn mục lòi ra ngoài trông thật dễ sợ Bàn tay hữu to lớn vừa thò ra khỏi ống tay áo rộng Tức thời quách lượng được dựng dậy ngay Lão quái nhân nhắc mép Nào quách nhi, Người hãy đấu nội công với hắn xem Quốc Tuấn thòi rõ Quách Lượng vùng vận khí để cơ. Y bắt chéo hai tay huy động 12 thành công lực vào sóng chưởng. Hai bàn tay của Y dơ lên ngang ngực. Từ màu trắng chuyển dần có màu đỏ. Quốc Tuấn chẳng biết đó là một bí pháp gì. Tuy nhiên chàng vẫn bình tĩnh tra kiếm vào bao rồi rời khỏi mình ngựa. Chàng vận thiên nguyên chân khí vào ngũ hành nội lực. Bắt đầu thi chuyển bí pháp lôi âm thần công. Sau lưng Quách Lượng thì đã có lão quái nhân tiếp trợ nội lực. Còn sau lưng Quốc Tuấn tuyệt nhiên chẳng có ai cả bốn luồng kình lực được phát ra cùng một lúc kình bọn kỵ binh của quốc tuấn kinh hoàng thất đảm khi thấy chủ xoáy của mình bị bắn ngược về phía sau hai trượng miệng học ra một búng máu tươi chàng võ tướng trẻ tuổi họ trần mặt hoa đầu vắng lão đảo siêu vẹo muốn ngác quỵ bọn tùy tướng chạy đến định diều chàng liền bị quách lượng quạt luôn hai lượng huyết trường văng tan tác như lá vàng gặp bão trong khi chàng còn đang lẩn sợng thì lại thấy hai bàn tay máu nọ hiện đến Chí can trường nổi dậy trong lòng Giang gom hết sức bình sinh và tuyệt chiêu lôi âm thần công để quật lại. Nhưng bốn luồng kinh lực chưa kịp chạm nhau đã nghe một giọng đàn bà thét lên lạnh lốt. "Các người không được dùng huyết trưởng ma công hại sứ điệt của ta." Cùng với tiếng thét, hàng loạt ánh lên tinh nhắm vào đôi bàn tay máu chảy xuống, Quách Lượng giật mình chưa kịp trở tay thì được lão quái đỡ giạt y về một phía tránh khỏi. Lão quái nhận cất tiếng nạt. Người lại cỡ sao lại chen vào việc của người khác?" Bỗng hồng vụt xuất hiện giữa cục trường che chắn cho Quốc Tuấn. Bây giờ mới hiện rõ bản tướng như một vị tiên bà muôn phần uy nghi diếm lệ. Ta là Hạ Long Tiên Nương, còn ngươi có phải là đại thủ Ma Vương đó không? Nghe qua, lão Quái thoáng giật mình sừng sốt. Ồ, nghe danh Tiên Nương đã bao năm, nay mới được diện kiến. lão to đầu này xin hỏi, tại sao Tiên Nương lại nhận tiểu tử kia là sư điện? bản Nương Nương chưa hề biết hắn, nhưng nghe tiếng vang của một bí pháp lôi âm thuần công. Lại thấy hắn còn trẻ, thì đã đoán ra ngay hắn là đệ tử của triệu lão Hoàn độc mà lão luôn họ triệu vốn là sư đệ của bản nương nương, thế thì bản nương nương nhận hắn là sư đệ có gì là lão quái nhân đại thủ ma vương nói Này, nề mặt hạ long tiên nương nên bọn ta tạm tha cho hắn, vậy tiên nương cứ việc mang hắn đi nơi khác chữa thương. từ lúc hạ long tiên nương xuất hiện kịp thời che chở và nhận chàng làm sư đệ, quốc tuấn mừng rỡ vô cùng. mặc dù trong người đang bị trọng thương, nhưng khi nghe lão to đầu nói như vậy, chàng liền nghĩ mình không thể đi khỏi đây mà không mang theo lương thảo của giặc về cho triều đình thật là khó tính. suy nghĩ một lúc lâu, trang bên gượng đứng dậy, vòng tay thi lễ và hướng về phía hạ long tiên nương, cất giọng lễ phép thốt: tiểu điệp họ trần vốn là điệt tế của triệu lão hoàn đồng, vừa qua được triều đình sai đi đánh chiếm đoàn xe tải lương thảo của bọn giặc này. nếu không có lão quá nhân kia can thiệp, bọn tiểu điệp đã ca khúc hải hoàn rồi. may nhờ ơn cứu mạng kịp thời, nếu không tiểu điệp đã bị hại mất. vậy xin cho tiểu điệp đã tạ ơn xong. hạ long tiên nương dịu giọng nói. Trần Hiền Điệt chớ nên nói như vậy đã là tình đồng môn với nhau, những việc vật ấy nào có đáng kể gì. Trần Quốc Tuấn nhanh mặt lắc đầu nói. Không được, Tiểu Điệt đã nhận lệnh phải đánh chiếm đoàn xe lương của giặc, nay nếu tay không trở về, át đắc tội với Triều Đình. Tiểu Điệt tha chết tại nơi này, chứ nhất định... Hãy cho tên Tiểu Tử còn ngoan cố, ta đã vì để tiên nương nên mới tha chết cho người, vậy mà người không biết giữ mình lại còn đòi chết nữa. Đại thủ Ma Vương nói xong, quay qua hạ long tiên nương tiếp. Hắn đã muốn chết thì tiên nương còn có gì ngăn cản lão mố. Hạ long tiên nương cười nhạt. <cười> lão ma vương to đầu nói dễ nghe quá nhỉ. Tốt nhất chỉ có cách thầy trò ngươi hãy trở về Tây Vực đi thôi. Đừng có ở đây mà ngang ngược lòng hành. bản nương nương sẽ không nhân nhận cho đâu. nghe vậy đại thủ ma vương lồng lên tức giận. Chà chà, mù quỷ quái này ngạo mạn quá đối. Suốt bao năm qua trên trốn giang hồ. Ta chỉ ngắn có an nam ngũ hùng kiệt thiệt hợp đồng giao tranh ta mới chịu thôi. Chứ riêng một mình bộ thì làm gì được ta mà dở rộng phách lối như vậy? Hạ Long Tiên Nương không thèm trả lời, chỉ thấy bà khẽ vỗ tay hai cái. Lập tức 12 nàng đệ tử đẹp như tiên rút soạt trường kiếm bao vây lão quái nhân vào giữa trận đồ Hạ Long Tiên Nương cầm lấy cây sáo trúc dài hơn 2 thức mộc điều khiển trận pháp. Bà ta nói với đại thủ Ma Vương đang vận thiên nguyên chân khí. Lão Ma Vương, người hóa giải được trận pháp Hạ Long thập nhị liên hoa ảnh của bản Nương Nương hay không? nghe đến cái tên trận độ thập nhị liên hoa ảnh bất giác lão quá nhân biến sắc trong một cuộc thứ hùng trên đỉnh thất sơn tất cả cao thủ ở khắp nơi cá về tranh tài cao thấp cũng trong dịp này người ta chứng kiến tận mắt những tay đại cao thủ của phái theo lâm tự bị hãm vào giữa trận độ thập nhị liên hoa ảnh suốt cả giờ vùng vẫy như bầy cọp nhốt trong cùi sắt sau đó họ đánh thất thủ chịu thua bởi thế trận độ này đã vang danh trên khắp chốn giang hồ và đã từng làm rũng động những tay cao thủ võ lâm nay thập nhị liên hoa ảnh lại tái xuất giang hồ. Người có võ công vào hạng thường thừa lại có cả bí pháp huyết trưởng ma công như đại thủ ma vương còn phải kiêng để thay. Như vậy, trần pháp này kỳ diệu ra sao? Biến đổi như thế nào mà làm cho lão ma đầu đến nỗi phải thoát sắc? Chúng ta sẽ theo dõi sau. Đây nhắc sơ qua một đoạn ngắn nói về đội kỵ binh đang hốn chiến cùng bọn thủ hạ bảo vệ hậu cần của quần anh bang. Hàng nghìn tiếng cung bật nổ lách tách và tiếng tên bay vun vút bị át đi bởi hàng vạn tiếng binh khí va chạm. Rồi tiếng quân reo như sấm dậy tấn áp tinh thần đám hạ thủ quần anh bang. Những viên võ tướng của triều đình càng đánh càng hăng. Nhất là khi họ đã thấy chủ soái đối với tên thủ lĩnh của giặc giành được thế thượng phong. Tức thì đám quan binh tướng sĩ triều đình lại càng reo họ ẩm ý. Họ tin tưởng vào thắng lợi sắp đạt được. Nhưng tình thế lại đảo ngược một cách bất ngờ. Chẳng biết lóc quái của họ thất điên bắt đào. Chẳng biết lóc quái nhân to đầu từ đâu xuất hiện đánh vị chủ soái của họ thất điên bắt đảo. Thấy Trần Nguyên Soái bị trọng thương vì quái chiêu huyết trần, đám võ tướng thuộc quyền của chàng không khỏi rúng động tâm can. Xong, họ vốn là những con người xem cái chất nhẹ tựa lông hồng và lại những người có tấm lòng sát son trung thành trưởng nghĩa ấy thì làm gì có chuyện rụt trí kêu hùng. Vì vậy, họ đồng lòng sống vào định trợ lực cho Trần Tấn Quân. Do đó, hàng chục viên kêu tướng đành phải bỏ sắc phơi thay vì độc chiêu quái gì đó. Lại nói, sau khi Hạ Long Tiên Nương ra hiệu lệnh, lập tức... 12 nàng con gái sắc đẹp mê hồn tuyên chuyển với trường kiếm trên tay bùa rộng ra tứ phía. ngay từ sáu vang lên thánh thoát nhạt khoan, mỗi bóng giai nhân biến ảo như những bông sen đẹp tuyệt vời nhẹ nhàng di động. từ sáu du dương vang lên một âm giai làm diệu giật lòng người. những kẻ võ công chưa đạt tới mức thâm hậu liền cảm thấy buồn dồn tay chân. hạ long tiên nương ngưng thổi sáo trong thoáng chốc ra dấu cho trần quốc tuấn. mau cho quân của hiền điệt rời khỏi cục trường càng sát càng tốt mặc dù bị nội thương không phải là nhẹ, song quốc tuấn vẫn đủ bình tĩnh tìm hiểu tình thế hiện tại quan trọng ra sao, cho nên chẳng dám chậm trễ khác nào, chàng thốt khẽ với tư tướng các người mau rời khỏi chỗ này gấp. một viên tùy tướng vội đỡ chàng lên lưng thiên lý mã, quách lượng thấy vậy liền búa thương chạy đến Thét lớn: người mau nộp thủ cấp cho ta đã. y vừa nói vừa thi triển ngọn thương ảo ảo đánh tới như vũ bão, đám tùy tướng ra sức chặn địch bảo vệ chủ soái thoái lui khỏi cục trường. Ngay lúc đó tiếng sáo lại tiếp tục trỗi lên Trận pháp thập nhị liên hoa ảnh Càng lúc càng trở nên linh động Đại thủ ma vương cố gắng trấn tĩnh tinh thần Để khỏi bị âm thanh của tiếng sáo mê hoặc Lão lại càng tập trung nhãn lực Để phân biệt những đóa hoa sen như thực như hư Có thể làm lão loạn trí Muôn vạn cánh sen màu bạc lấp lánh kia Chính là những đường kiếm vô cùng nguy hiểm Lão ma vương bụng bảo dạ Không xong rồi Nếu ta không dùng huyết ảnh ma công Thì sẽ bị nguy khốn bất Nhưng muốn vận ngũ hành thiên nguyên chân khí thì làm sao cho kịp. À, được rồi. Lão vừa thét to một tiếng nghe vang động cục trường. Rồi dùng thuật phi thiên quan thế hít thật sâu lượng chân khí. Đồng thời điều vận chân lực thi triển tuyệt kỹ của một bí pháp lạ lục. Phía ngoài cục trường có tiếng thốt lên đầy về hoàng sợ. Huyết ảnh ma công. Đó chính là một môn bí quyết làm chấn động võ lâm hàng trăm năm về trước. Con người nếu hội đủ công lực trong mình mới phát triển nổi bí pháp này. Khi huyết ảnh xuất hiện, khả năng của nó có thể phòng ngự thương tên đau kiếm rất hiệu nghiệm. Muốn chọc thủng bức thành huyết ảnh không phải dễ dàng. Những tay cao thủ thượng thừa trong giới võ lâm trung nguyên đều gây sợ môn tuyệt kỹ này. Họ tránh nó như tránh con bệnh hồi. Kẻ nào chạm đến nó lập tức sẽ bị hủy diệt ngay. Thi thể chẳng khác nào cây củi mục. Từ lúc nhìn thấy đại thủ Ma Vương sử dụng bí pháp huyết ảnh, Hạ Long Tiên Nương liền thay đổi tướng sáu bằng một làn điệu khác. Nếu không nhờ huyết ảnh ma công, thì cho dù đại thủ Ma Vương có công lực cao thâm đến mấy, vẫn phải chịu nguy khốn rất trận pháp, thập nhị liên hóa ảnh. Do đó, hai bên kéo dài trận đấu cả giờ mà vẫn bất phân thắng bại. Đây lại nhắc qua về cuộc giao đấu giữa độc cước thần hành và chấp trưởng thập bắt la hán của quần Anh Bang. Bọn cao thủ quần Anh Bang dùng những mảnh ván nhỏ di động trên sông nước. Trong khi đó, độc cước thần hành lại tung hoành trông có vẻ tự do hơn nhiều, nhờ có thuật khinh công phi ảo thần hành. Lão già một giò mới trổ hết thân pháp xuất quỷ nhập thần như vậy, tấn công địch thủ bằng những luồng kinh phong độc đáo, làm cho chúng phải tối tăm mặt mũi. Vì vậy, trận pháp thập tinh bát tú chẳng mấy lúc mà phải vỡ tan. Đồng thời, nhiều tên đã bị kinh lực của lão nhân làm cho tổn thương nội lực không ít. Phải công bình mà nói, nếu thập tinh bát tú trận độ được mở ra ngay trên mặt đất, thì chưa chắc đầu cước thần hạnh dễ dàng phá nổi. Cái lợi thế của lão ở đây chính là cái bất lợi đối với bọn kia và cũng nhờ các món tuyệt kỹ ấy của lão mà sau này trần nhật duật đã lĩnh hội hoàn toàn rồi ngẫu nhiên trở thành một danh tướng nhà trần có sở trường giao tranh với giặc trên sông nước. cuộc giao đấu chưa đầy hai chục hiệp độc cất thần hành đã diệt gần hết bọn chấp trường thập bát la hắn. thấy bản lĩnh của lão vô cùng lợi hại đệ nhất chấp trường trịnh bảng thống cùng vài tên sống sót vội vàng tháo chạy tứ tung chẳng thèm rượt đuổi làm gì độc cất thần hành cất giọng cười vang. <cười> đêm nay các con đã gặp phải khắc tinh rồi đó đứa nào còn sống sót. Lần sau gặp ông Tổ một giò của bệnh nhất cánh cho xa mới toàn mạng đó nha. <cười> lão cất mình phóng về vào bờ, để lại âm thanh của chiếc người vang lồng lộng trên mặt sông đêm. Hai vị kỳ nhân cùng những tay cao thủ, cũng như quan binh tướng sĩ đều tỏ ý vui. Đều tỏ ý vui vẻ đón lão độc cước thần hành. Sau khi sai người về thành báo tin cho vua Trần, Lý Tên Sinh nói, Chẳng biết Trần Quốc Tuấn thực hiện kế hoạch đánh tập hậu đoàn quân tải lương của chúng, lãnh giữ thế nào mà lâu quá như vậy kìa hay là chúng ta cùng qua sông kéo nhau đến nơi đó thử xem sao? Mọi người cho là phải bèn dùng bè tre bọn giặc để lại vượt sông. Trước đầy hai khắc sau, đoàn người đã có mặt nơi cục trường phía bắc. Lúc chưa đến nơi, nghe tiếng sáo từ xa vẳng lại, tàn viên chân nhân liền thốt: "Ồ, oh, sư muội hạ long tiên Nương cũng có mặt ở chỗ này sao?" khi thấy huyết ảnh bị vây giữa trận thập nhị liên hoa ảnh triệu lã hoàn đồng nói: "Nhị vị ca ca, sư tỷ đang đánh nhau với đại thủ ma vương đó, thằng to đầu đang dùng bí pháp huyết ảnh ma công." nếu không thì đã bị thiệt mạng với trận pháp ác liệt của sứ tỷ hạ long rồi. chà chà hấp dẫn quá đi chứ. ngoài trừ tản viên chân nhân bị mù đôi mắt nên chỉ dùng thính giác để theo dõi cuộc giao tranh, còn mọi người đều chú mục lượt trận. duy chỉ có ngô thành nhân là không quan tâm mấy đến cuộc tranh tài trước mắt, vì lòng cậu đang xoắn sang đến một chuyện khác hệ trọng hơn. cậu đưa mắt chú ý khắp nơi, dõi tìm người nghĩa huynh họ trần. khi phát hiện trên lưng thiên lý mã một viên võ tướng của triều đình đang gục đầu rút rậy. Cầu thất sắc vội nắm lấy tay áo lão già họ lùn, lão già lùn họ triệu Giọng lạng hẳn đi. Chết rồi, lão tử bối nghĩa huynh Trần Quốc Tuấn đang bị trọng thương. Triệu lão hoàn đồng xuống sát hỏi, Đâu đau đâu, hả? Ngô công tử dẫn lão phụ đến đó mà Hai người bèn phi thân đến chỗ con thiên li mã đang đứng. Triệu lão hoàn đồng phóng vèo đến trước, ôm choàng lấy ngang thân người thọ nạn, nhẹ nhàng đặt nằm xuống thảm cỏ. Lão nhanh tay bỏ vào miệng nạn nhân một viên linh đơn sợ chơi chắc anh Ngô Thành Nhân liền lấy ra viên phục hoàn đan mà toàn viên chân nhân đã tặng cho cậu nguyên một hồ lô khi thước nhất thêm vào miệng người huynh kết nghĩa cậu nói với triều lão tuyên bối hãy tiếp nội lực cho thần huynh để tiểu điệt canh trường bất chắc triều lão gật đầu Thành Nhân rút sọt thanh đoàn kiếm nhìn quanh chẳng thấy một ai tất cả đám tùy tướng đang đấu nhau với một tên tướng giặc cách đó chừng vài mươi trượng nhìn thấy tên giặc có phần thắng thế hơn đám kêu tướng của triều đình thành Nhân nhốn mình phi thân đến chú tướng hãy yên trí có tài hạ đến tiếp trở đây nói xong cầu xin đến phía trước giáp mặt cùng quách lượng nhận ra người thiếu hiệp nhỏ tuổi họ quách sướng sửa thốt Ồ, lưu hiền đệ đấy sao ngô thành nhân mỉm cười thi lễ nói xin có lời chào quách trưởng vệ úy lâu nay quách huynh vẫn mạnh giỏi chứ vẫn còn kinh ngạc quách lượng lấp bắp đôi môi ta không thể ngờ lưu hiền đệ lại có mặt nơi này vâng xin cảm ơn hiền đệ quách lượng này vẫn bình an dĩ có điều hiện giờ hoàn cảnh khó khăn quá Ngô Thành Nhân tra kiếm vào vỏ điềm đạm nói Quách huynh à, tiểu đệ nói thật cho huynh nghe Bang chúa quần anh bang, quách đại cùng mấy trăm cao thủ đã bị thất bại hoàn toàn Hàng vạn lâu la đều đã bị thiệt mạng Kể cả chấp trường thập bát La Hán còn sống đâu vài người cũng đã trốn mất tiêu Hiện huynh hãy nhận lấy lời khuyên của tiểu đệ là nên giải giáp cho rồi để khỏi thiệt thân vô ích Quách lượng chống mũi giáo xuống đất thở dài hỏi Lời của Lưu Hiền Đệ nói có thật đấy không? Cả một lực lượng hùng mạnh nhất quần anh bang mà phải chịu thất bại dễ dàng và mau chóng như thế sao? Ngô Thành Nhân giơ tay lên trời nói: Tiểu đệ xin thề không dám dối gạt Hiền Huynh đâu. Thực tình mà nói, sống với nhau qua một thời gian, Tiểu đệ nhận thấy Hiền Huynh tuy xuất thân trong một gia đình đầy tham vọng, nhưng bản chất của Hiền Huynh lại chẳng có chút tà tâm. Vì thế Tiểu đệ mới bày tỏ thật tình. Nói cho đúng, quần anh bang không phải tầm thường. Nhưng làm sao địch chất lại triều đình ngoài binh hùng tướng mạnh ra, còn có sự phò trợ của các vị cao nhân tiền bối. Xin hiện đại cho biết những bậc kỳ nhân gì khách nào đã phò trợ triều đỉnh mà bàn lĩnh cao cường như vậy. Hiện huynh có nghe nói trên chốn giang hồ, thiên hạ võ công vô địch phải kể đến trước tiên là An Nam Ngũ Hùng Kiệt Hiệt không? Nghe những tiếng cuối cùng, Quách Lượng giật mình đánh thoát một cái. Hả? có đúng là An Nam Ngũ Hùng Kiệt Hiệt đồng tái xuất giang hồ rồi ư? Ngay tại trận Đông Bổ đầu chỉ mới có 3 vị tham dự mà thôi, còn vị thứ tư là Hạ Long Tiên Nương vừa mới xuất hiện ở nơi đây đang đấu với đại thủ Ma Vương đó. À, mà đại thủ Ma Vương là gì của Quách huynh vậy? người là ân sư của quách mỗ đó, tiểu đệ thấy người cũng có bản lĩnh cao siêu, song nếu giao tranh với cả bốn vị an nam kề thiệt, sợ không thắng nổi đâu. chỉ bằng hiền huynh đến nói nhỏ với người, nên nghị hòa tất là hay lắm. vì cứ đấu với nhau, e có khi mất cả thanh danh thì uổng lắm đó. nhưng nếu hà long tiên nương và mấy vị kỳ nhân kia không chịu thì sao? thành nhân cất giọng chân thành nói, hiền huynh yên chí, tiểu đệ sẽ thuyết phục được thôi. lúc bấy giờ, bọn tàn binh quần anh bang bị thất bại tại đông bộ đầu, chạy tác khắp nơi. Có vài tên lần mò về đến đây. Khi thấy Quách tướng quân của chúng đang nói chuyện với người tiểu tướng phó vệ úy ngày thức, bèn rụt rè đến bên chủ tướng chúng trình bày lại sự thất bại ê chề từ đầu hôm đến giờ. Sắc diện họ Quách luôn luôn biến đổi. Sau cùng, Quách Lượng hỏi một tên trong đám tản binh. Thế chúng bay có thấy băng chúa chạy đi đâu không? Tên thuộc hạ lắc đầu nói. Bẩm tướng quân, lúc đó rối loạn hàng ngũ, bọn tiểu nhân chẳng biết băng chúa chạy về hướng nào nữa. Có cả lệnh đường của tướng quân là xong câu truy hồn thổ cũng thua chạy luôn. Những điều Lưu Thiếu Hiệp vừa nói với tướng quân là hoàn toàn đúng. Xin tướng quân liệu tính gấp để khỏi uổng mạng. Quách Lượng nhíu mày, đăm chiêu thật lâu. Sau khi thở dài một tiếng rõ to, Khi buồn bã nói: <cười> Bá phụ của mẫu vốn là một đại cao thủ võ Lâm Trung Nguyên, nhưng tham vọng ngông cuồng, mưu đồ bá vương, làm cho mở lương tâm đi mất, chẳng còn biết giả chân gì cả. Này thành bại danh liệt như vậy, thì còn mặt mũi nào để có đám thuộc hạ của chúng ta? Âu, hay là ta giải giáp đi theo hầu sư phụ, đặng chu du khắp chốn giang hồ, vui cùng mây nước rõ tăng. Làm bàn với lưng bầu giáo để tiêu sảo nhân thế. Ôi, giấc mộng kế vàng cũng mau chóng qua đi, con người lại trở về cùng thực tại, sống giữa cuộc đời ô tộc thì có nghĩa lý gì chứ? Bây giờ thức tỉnh ra thì cũng chưa muộn màng cho lắm. <cười> nói rồi, cười giáp vứt thương, cung tay thủ lễ nói với Ngô Thành Nhân bằng giọng thâm trầm. Lưu Huyền Đệ, Ngô huynh vốn biết mình làm theo con đường phi nghĩa, nay cảm thấy ân hận vô cùng. Vậy tất cả quân lương của quân anh bang, Ngô huynh xin trao cho Lưu Hiền Đệ đó, mong Lưu Hiển Đệ hãy giữ đúng điều giao ước vừa qua. Ngô Thành nhận cũng đáp lễ rồi nói: "Xin Quách huynh yên chí, tiểu đệ chẳng dám hai lần." Nói rồi, hai người đồng nắm tay nhau phi thân về phía cuộc giao tranh đang diễn ra khốc liệt. Hai người cố gắng vận nội lực để khỏi bị tiếng sáo của Hạ Long Tiên Nương xâm nhập vào ngũ cương đại việt. Quách Lượng dùng phép truyền âm nhập mật nói với đại thủ Ma Vương: "Sư phụ, hãy dừng tay lại, chúng ta không đấu nổi với An Nam Ngũ Hùng Kiệt Hiệt đâu, con đang nghỉ hòa rồi, đừng đánh nữa, sư phụ." Đại thủ Ma Vương nghe vậy hét lớn: "Tiểu tử, ngươi nói dễ nghe quá nhỉ?" Ta mà dừng tay lại, bọn chúng sẽ băm nát ta ra như mắm đấy à." Ngô Thành Nhân tiến đến phía sau Hạ Long Tiên Nương rụt rẻ nói: "Xin tiền Bối Tiên Nương dừng tay cho, Văn bố đã nhận điều giao ước với đối phương rồi, xin Tiên Nương đừng có đánh nữa." Hạ Long Tiên Nương ngoảnh lại, thấy một cậu thiếu niên đẹp tựa thiên thần, tuy còn nhỏ tuổi mà ăn nói như ông trời con. Bà nguyết một cái rồi quay lại vào trận. Ngô Thành Nhân thấy lời nói của mình đối với vị tiên nương kia chẳng có tác dụng gì cả. Cậu bèn chạy đến bên tản viên chân nhân, trình bày mọi việc lão đạo sĩ mù hiểu ra tất cả, bèn đến trước trận khoa mộc trường nói lớn. Ai bên hãy dừng tay nghe ta nói đây, ta là tản viên chân nhân đại diện cho an nam ngũ hùng kiệt Thiệt yêu cầu đại thủ ma vương và hạ long tiên nương tứ muội dừng tay lại. Tương nói của lão đạo sĩ mù có một uy lực siêu phàm bạt chúng, đã làm cho cả hai bên đối phương phải dao động tinh thần gầy gớm Nghe lệnh nhị ca hạ long tiên nương ngừng ngay tiếng 6 còn đại thủ ma vương khi nghe nói đến tên an nam ngũ hùng kiệt Thiệt bất giác cũng chột dạ liền đến lúc không còn nghe tiếng sáo nữa, lão ta cũng vội thu lại huyết ảnh ngay. Hạ Long Tiên Nương ra hiệu cho 12 nàng đệ tử lùi ra sau, bà lên tiếng: huyết ảnh ma công thật lợi hại vô cùng, bản nương nương thật tình bái phục đó. Đại thủ Ma Vương nói: Tiên Nương quá khen đó thôi, Chứ thập nhị liên họa ảnh trận độ của Tiên Nương nào phải dễ nếm. Nếu lão cô gia không nhớ đến huyết ảnh thì đã bỏ sắc từ lâu rồi. Nhìn thoáng qua một lượt những nhân vật võ lâm Đại Việt, lão cung tay nói: thôi, xin chào liệt vị, cô gia xin dã biệt đây. Ngô Thành Nhân không mình bái nhẹ, xin kính chúc tiền bối cùng Quách Huynh thượng lộ bình an. Quách Lượng cũng đáp lễ lại rồi nói, đã tại hiện đệ, xin hẹn ngày tái ngộ. Rồi đó, thầy trò đại thủ Ma Vương phi thân băng mình vào đêm tối. Ngô Thành Nhân kêu gọi bọn thuộc hạ quần anh bang buông binh khí quý hàng. Nhìn thấy chủ tướng bỏ đi đột ngột, lại nghe những lời chiêu dụ khoan hồng, bọn thuộc hạ bèn liu diếu tuân theo. Ngô Thành Nhân nói với Bạch Diện Thư Sinh, Thưa Gia Gia, mọi việc đêm nay kể như đã xong, xin Gia Gia ban lệnh hồi triều. Bạch Diện Thư Sinh gật đầu tỏ về hài lòng lắm. Ông sai bảo chư tướng áp tải đoàn quân lương về triều. Lại cho bọn thuộc hạ quần Anh Bang được tự do lựa chọn một trong hai điều. Hoặc xung vào đội ngũ quân triều đình Đại Việt, hoặc giải giáp trở về với cuộc sống thường dân. Bọn thuộc hạ hầu hết đều xin xung vào quân ngũ. Đằng đông vừng hồng lót rằng Bạch Diện Thư Sinh bèn ra lệnh ban sư. Hồi thứ 29, Hậu quả của huyết triều Ma Công. Trần Quốc Tuấn được đưa vào một căn phòng bầy biển đơn sơ nhưng rất sáng sủa. Bá quan văn võ trong triều cùng các vị kỳ nhân tiền bối ngày ngày lưu tới viếng thăm. Một hôm sau khi bắt mạch và sờ các đại huyệt trong người chàng, bỗng ông tản viên chân Nhân thốt lên giọng đầy lo lắng. Không xong rồi. Ngô Thành Nhân nghe vậy bèn chạy đến bên giường bệnh khách hỏi. Trần Huynh có sao không? Thưa lão tiền bối. Triệu lão Hoàn Đồng, Cẩm Uyên, Hạ Long Tiên Nương và các nàng đệ tử, độc cước thần hành Trần Nhật Duật, Hoàng Thiên Hương. Hoàng Thiên Nga cũng vội vã vây quanh giường. Tản viên chân nhân nghiêng đầu trầm giọng nói: Trần Hiền Điệt đã bị huyết trưởng ma công nhiễm vào phế quản. Theo như chỗ lão phu được biết, chỉ trong vòng nửa con trăng, Hiền Điệt sẽ ho ra máu mà thất. <cười> Ta có loại phục hoàn đan chỉ duy trì đến thời gian đó là cùng, trừ phi chưa nghe hết câu, triệu lão hoàn đồng ôm mặt khóc lên thay thế, làm ai nấy không khỏi mùi lòng. Ngô Thản Nhân nắm lấy bàn tay nhăn nhau của lão an ủi. Triệu lão tuyển bối, hãy bình tâm lại đã, cho nên làm kinh đầu đến Trần huynh. Có khi nguy đến tính mạng người Hạ Long Tiên Nương cũng góp lời vào Ngô đệ có khóc lạ cũng vô ích mà thôi Tốt nhất là chúng ta cố tìm phương trẻ chữa cho hiền điện Độc Cực thần Hành nói Từ muội nói đúng đó Ngô đệ đừng có khóc nữa Chưa đến nỗi nào đâu Còn nước còn tắt cơ mà Chú mày nên để dành nước mắt lại Đặng khi ngu huynh chết hãy khóc cho giòn Triệu lão hoàn đồng dùng tay lau chửi nước mắt Đốp lại ngay <cười> Lão què mà chết thì thằng luôn này cười khi khi Chứ không có khóc đâu đừng có học tàn viên chân nhân nhíu đôi mày bạc mắng khẽ. hai lão đệ hãy im đi nào bệnh của trần điền nặng lắm đó nếu có lão đại sư huynh của chúng ta hiện diện nơi đây thì may ra mới cứu chết được nhưng hiện nay biết người ở nơi đâu ra mà thỉnh mọi người còn đang bối rối lo ngại thì xảy có bạch diện thư sinh cùng võ lâm tứ kiệt từ ngoài bước vào sau khi biết rõ bệnh tình nan giải của chàng võ tướng trẻ tuổi họ trần bạch diện thư sinh như sực nhớ ra điều gì bèn hỏi ngô thành nhân hiện như con hôm trước con có kể cho ta nghe về bạch hạc thiền sư ở thiên âm Tử. Có khi vị hòa thượng ấy đã học được nhiều môn thánh dược của hồng lĩnh thần y cũng nên. Theo thiền ý của ngũ mố thì chúng ta nên cho người đến đó thỉnh vị hòa thượng ấy xem. Chữ vị nghĩ như thế nào biết đâu là chẳng tốt lắm sao? Đôi mắt thành nhân sáng lên niềm hy vọng. Cậu lạc quan nói với mọi người. Thưa chư vị tiền bối, thưa Gia Gia, con sẽ dùng thiên lý mã để đến núi thiên âm. Chẳng chóng thì chảy, con hứa sẽ rất bá phụ bạch hạc thiền sư về tại nơi đây. Nghe cậu nói thế, ai cũng lộ vẻ vui mừng. Cẩm Uyên lại chẳng tỵ hiểm, nắm tay họ Ngô, nước mắt rơi đẫm rẻ mi, giọng nàng đầy xúc động. Ngô Hiền Đệ, Hiền Đệ lại phải nhọc sức nhọc lòng với Trần huynh lần nữa, ân nghĩa này biết bao giờ mới đền đáp nổi đấy. Ngô Thành Nhân nghiêm giọng nói: Xuyên Tẩu Tẩu đừng nên nói vậy, huynh đệ chúng em đã nguyện ước sinh tử có nhau, đây là trách nhiệm của tiểu đệ." Tẩu nhắc chi đến chuyện nghĩa ân, làm cho tình cảm ít nhiều thương tổn. Lời trách nhẹ nhàng ấy càng làm cho Cẩm Uyên xúc động hơn. Bạch diện Thư Sinh sai người là chuẩn bị cho cậu dưỡng tử lên đường nhanh chóng. Sau khi chào hết thảy mọi người, Ngô Thành Nhân phóng lên lưng con Thiên Lý Mã nhắm về vùng núi non Yên Tử phi như tên bắn. Trên những nẻo đường vó ngựa lướt qua, Thành Nhân cảm thấy dân chúng từ các nơi lũ lượt kéo nhau về Thăng Long Thành sau những ngày lánh giặc. Qua những khuôn mặt chất phác của người dân, cậu thấy sáng lên bao nụ cười rạng rỡ. Có lẽ vì đất nước từ nay đã sạch bóng quân thù, trăm họ trở về với bản quán làm ăn. Bởi vậy niềm sung sướng mới hiện ra khá rõ ràng niềm vui ấy đã lây lan làm cho cậu thiếu niên vơi đi nỗi lo về bệnh tình của người nghĩa huynh, về bệnh tình của người nghĩa huynh yêu mến. người và ngựa không mà nghĩ đến việc ăn uống nghỉ ngơi gì hết, đi suốt cả ngày lẫn đêm. sáng hôm sau, thành nhân đã đến chân núi Thiên Âm. bên sườn non trong màn sương dày đặc, chợt nghe có tiếng vượn hót véo von cậu thiếu niên chưa kịp xuống ngựa, bỗng thấy một bóng lam đáp xuống. âm thanh trong trẻo của một người nhỏ tuổi gào lên đầy hoan hỉ. Ha, công tử đã trở về chùa. Nhận ra giọng nói quen thuộc của cậu tiểu đồng năm cũ, thành nhân mừng rỡ vô cùng, hai bên cùng khiêm tốn thi lễ với nhau. Ngô Thành Nhân thân bật hỏi: "Sao sư huynh lại biết có tiểu đệ vệ mà nhọc lòng xuống đón tận nơi đây?" Tiểu đồng tươi cười chỉ tay lên phía sân non. "Công tử không nghe bầy vườn kêu khi nãy sao? Chúng báo tin vui cho nhà chùa vì người thân trở về đó. Ở đây xưa nay trừ công tử ra thì chẳng có ai thân thiết cả. Vì vậy sư phụ mới đoán chắc công tử đã trở về nên sai tiểu đệ xuống đón." "À, thì ra vậy." công tử về đây cũng vừa kịp lúc đó sư phụ định hôm nay về hồng lĩnh sơn để vấn an sư tổ nhưng người thấy trong dạ có buồn chồn hoài cho nên mới nán lại một hôm chẳng ngờ là công tử trở về thật là may mắn thôi hai người bạn trẻ một đạo một đời thân tình hết mực họ vừa hỏi thăm nhau vừa phi thân lên đỉnh núi tiểu động đưa chàng vào đại điện ra mắt bạch hạc thiền sư ngô thành nhân sau khi bái lạy mới thốt khẽ rằng Điệt nhi bất tài họ ngộ xin ra mắt bá phụ kính chúc người trường thọ an khang Đềm nhẹ nụ cười đôn hậu, sư cụ dịu dàng nói, ta miễn lấy cho con. Quay qua tiểu đồng, nhà sư nói, con hãy nhóm lửa phát ra để chúng ta cùng tiếp người bạn cũ. Tiểu đồng vâng dạ lưu ra, bạch hạc thiền sư nghiêng đầu ngâm nghĩa ngô thành nhân một toán rồi nói, hình như con có việc gì khẩn lắm thì phải, nhưng cứ bình tĩnh đã, hãy ngồi xuống đây. Vị sư già ân cần hỏi thăm về cuộc sống của cậu kể từ ngày hai người về vùng nội phủ bộ lạc thổ tuần thông. Ngô Thành Nhân bèn thuật lại sau khi từ tà bá phủ mới hay biến cố tang thương đã trùm lên toàn bộ lạc. Nghe phụ nùng thân sấn bị sát hại, Nghiêm Bạo Tuấn Tiết, Còn tiểu yến hiền tỷ sau khi lén mang thi hài của mẹ ra vùng ngoài ô chôn cất rồi lưu lạc hiện giờ không biết về đâu. Cậu lại kể qua về việc đụng độ với bọn thảo khấu cường sơn tại vùng núi Ngọa Long. Nếu không nhờ độc nhãn long sớm nhận ra người cũ thì cậu đã bỏ xác rồi. Trong thời gian lưu lại Ngọa Long sơn, cậu mới biết rõ nguồn gốc của mình. Nghe nhắc đến và hiểu rõ hoàn cảnh Của Uyên Ương Song Hiệp Bạch Hạc tiền Sư Thở Giải nói Ta biết công môn phái Mã Yên Sơn họ thì ra con là hậu duệ Của Ngô Quyền Đại Vương đây mà Sư phụ của Uyên Ương Song Hiệp Là Mã Yên Lão Tổ Vốn là anh em kết nghĩa với An Nam Cái Thế Kỷ Nhân Thế ra chúng ta đã có mỗi dây liên hệ Từ xưa mà không biết Sau khi dùng mấy tuần trà Ngô Thành Nhân tiếp tục thuật lại Thời gian phiêu bật của mình cho sư củ nghe Từ khi rời long sơn mang trong mình một sứ mạng không nhỏ về Thăng Long, phải trải qua biết bao nhiêu lần gian nan thử thách, nhiều fan suýt mất mạng với quân thổ, cậu không quên nhắc đến bốn vị tiền bối là sư thúc, sư cô của Bá Phụ. Sau cùng cậu nghẹn ngào nói: nay còn đến đây theo sự dạy bảo của nghĩa phụ bạch diện thư sinh để kính thỉnh Bá Phụ về Thăng Long chữa bệnh cho nghĩa huynh Trần Quốc Tuấn. Huynh ấy bị huyết trưởng ma công nhấm vào phía quản, đến như tàn viên chân nhân tiền bối mà cũng đành chịu bó tay, kính mong Bá Phụ ra ân cứu người thọ nạn sau một lúc đam chiêu nghĩ người bạch hạc thiền sư nói viết trưởng ma công sao người luyện được huyết ảnh có phải là đại thủ ma vương không dạ đúng vậy thành nhân bèn kể qua giờ cuối cùng của đêm giao chiến với bọn quần anh bang tại đông bộ đầu trần nguyên soái đã lãnh mệnh đánh tập hậu đoàn quân tải lương của giặc ra sao sau đó đại thủ ma vương xuất hiện đánh quốc tuấn trọng thương rồi lão ta bị hãm dưới trận độ thập nhị liên hoa ảnh của hạ long tiên nương thế nào sau khi nghị hòa thầy trò đại thủ ma vương ra đi từ lúc bị huyết trưởng, quốc tuấn được các vị cao nhân tiền bối hết lòng chạy chữa, song chẳng hy vọng chút nào. bởi vậy, con mới lặn lội tìm đến đây để nhờ cậy bá phụ ra tay cứu nạn cho trần huynh. theo thiền ý, bá phụ vốn là đệ tử yêu của hồng lĩnh thần y tiền bối, tất là có thể chữa trị được độc tố huyết trưởng ma cốc. nghe thành nhân nói vậy, bạch hạc thiền sư gật nhẹ đầu, rồi đứng lên bảo: "thôi được, còn hãy vào hậu liêu dùng công, để ta vào thưa tịch lục lại cầm năng xem sao." thành nhân vui mừng bái tạ lui ra cậu thực hành đúng như lời dạy bảo của bá phụ. sau khi phi thân xuống núi cho phép thiên lý mã được tự do, cậu trở về dùng cơm với tiểu đồng. nói về bạch hạc thiền sư, sau khi vào thư tịch tra cứu lại trường hợp chữa trị cho bệnh nhân nhớ phải độc tố huyết trưởng ma công. xứ cụ bèn đi sang bên là nơi dự trữ khá nhiều các vị thánh dược. bạch hạc thiền sư bốc ra từng vị cần đếm cẩn thận. qua một giờ loay hoay với công việc bốc thuốc, xứ cụ thu thập hết những vật cần thiết cho việc châm cứu chữa trị bỏ vào một túi gấm người thông thả bước xuống hậu liêu ngô hiền điệt chúng ta chuẩn bị lên đường thôi sau khi từ giã thiên âm tử bạch hạc thiền sư cùng ngô thành nhân nhắm theo hướng thăng long thành trực chỉ nhìn cảnh non sông gấm vóc trải dài thành nhân chạy lòng nhớ lại ngày nào cùng bá phụ trở về vùng nội phủ bộ lạc thổ thần thông nhớ đến biến cố tang thương phủ trùm trên bộ lạc xa xa vì nghĩa phụ nghĩa mẫu đã sớm mãn phần thương thay người nghĩa tỷ lưu lạc bơ vơ lại nghĩ đến những người dân của bộ lạc thổ đang sống cuộc đời nô lệ lòng cậu bất dứt không yên nhất thiết phải kiến nghị với vua trần cử binh để giải phóng vùng nội phổ cứu lê dân thoát cảnh lầm than còn đang chìm đắm trong những ý nghĩ miên man chợt thành nhất nghe giọng nói khẽ đầm ấm của bá phụ thành nhân con chúng ta sắp đến thăng long thành rồi kìa thưa vâng ạ kinh đô thăng long sau những ngày bị bọn ngoại xâm giải xéo đã đổ nát tiêu điều từng đoàn người lố nhố đang thu dọn khắp nơi những tòa dính thử, những dãy phố phường hoang phế bây giờ lại được những bàn tay sửa chữa lại để tạm thời che nắng che mưa quân dân đại việt như đàn kiến khổng lồ rộn dịp nơi nơi bạch hạc thiền sư điềm đạm nói rồi con xem dân ta cần cù nhẫn nại chẳng bao lâu sau lại xây dựng đẹp hơn xưa thưa bá phụ con cũng tin tưởng như vậy này chỗ nghĩa huynh con ngủ ở đâu thành nhân vâng lời sau khi đưa mắt quan sát kỹ cậu mới đưa tay chỉ một ngôi nhà gạch tương đối còn khang trang sạch sẽ bạch diện thư sinh tản viên chân nhân độc cước thần hành hạ long tiên nương triệu lão hoàn đồng võ lâm tứ kiệt trần nhật duật cầm uyên, hai nàng tiểu thư họ hoàng cùng một số thuộc tướng của trần quốc tuấn và đám gia nhân lũ lượt kéo ra đón mừng bạch hạc tiền sư thi lễ khắp lượt rồi cất giọng tựa chuông đồng a di đà phật bần tăng có thể danh là bạch hạc Thiền sư xin ra mắt chư vị võ lâm tiền bối bạch diện thư sinh tiến đến vái dài không dám kẻ hèn này là bạch diện thư sinh lý tử thanh xin kính chào lão hòa thượng Ồ, thế ra đây là bạch diện đại nhân vang danh khắp chốn giang hồ thật là vạn hành. Bạch diện Thư sinh trân trọng giới thiệu các vị tiền bối võ lâm bạch hạc tiền sư khiêm tốn hạ mình tiểu điệt là đệ tử của hồng lĩnh thần y xin lại chào các chư vị sư thúc và sư cô các vị võ lâm tiền bối vội đỡ người đệ tử của đại sư huynh hạ long tiên Nương nói tuy vốn là đệ tử của đại sư huynh chúng ta song hòa thượng đã thuộc vào hàng cao niên kỷ đừng nên hạ mình thái quá làm cho chúng ta ái náy trong lòng triệu lão hoàn đồng nôn nóng thốt thôi thôi thôi hãy bớt đi những điều lễ nghi phiền toái mau mau vào chứa bệnh dùm cho cháu quý của ta Nói rồi, bất chấp tỷ hiểm, lão già lùn nắm tay Bạch Hạc Thiền Sư lôi tuốt vào trong nhà. Bạch Hạc Thiền Sư từ tốn bắt mạch, áp tay vào ngực bệnh nhân xem xét một lúc. Cẩm Uyên quỳ phục bên giường bệnh, nàng hồi hộp theo dõi từng động tác của vị Thiền Sư. Nhìn sắc diện xanh sao vàng úa của bệnh nhân, Bạch Hạc Thiền Sư chẳng nói một lời. Vị sứ già tháo tay nải lấy ra bọc gấm đừng ý cụ Nhà sư ra hiệu cho Cẩm Uyên lại gần rồi đặt vào tay nàng một thang thuốc, dặn nhỏ mấy điều Cẩm Uyên cung kính gật đầu nhẹ mấy cái và bái lại lui ra. Bạch Hạc Thiền Sư nói nhỏ với tất cả mọi người đang có mặt trong phòng. Đây là một căn bệnh vô cùng nguy hiểm. Tuy nhiên bần tăng sẽ chữa được. Chỉ mong rằng từ giờ khác này chư vị chớ nên làm kinh động. Nơi nội phòng, Bạch Hạc Thiền Sư ra hiệu cho các vị sưu thúc. Rời bệnh nhân đặt nằm sấp giữa phòng. Sau khi trải lên mấy lớp chăn bông, bệnh nhân được tháo bỏ y phục. Xài rộng tứ chi về bốn phía. Bốn vị cao nhân sắp xếp ngồi ở bốn phương vị." Giao nhau vận khí điều hòa nội lực Để chuẩn bị tiếp trợ vào mỗi tay chân cho bệnh nhân Bạch Hạc Thiền Sư ngồi bên hông tả Còn Ngô thành Nhân thì ngồi bên hông hữu của người bệnh Hít sâu một luồng thiên nguyên chân khí Bạch Hạc Thiền Sư vận nội lực Thi triển qua 10 ngón chỉ phong liên tiếp Điểm vào những đại huyệt trên mình nạn nhân Thủ pháp của sư cụ nhanh không thể tưởng Sau đó người nói với thành Nhân Còn dùng kim châm luồn vào đại hành nhị thập tứ huyệt của tứ chi Hãy cẩn thận đó Trong khi cậu vâng lời bá phụ cẩn trọng ấn 24 mũi kim châm vào các huyệt chân tay, sư phụ lấy ra một chiếc bình bằng ngọc màu lam, chứa một thứ nước vàng như nghệ. Nhà sư dùng nước trong bình hoành một vòng toàn rộng trên lưng, khoanh ngay vị trí buông phổi của nạn nhân. Chỉ chừa vòng toàn ấy ra, còn thì dùng nước vàng nó thoát đều một lượt. Thành nhân vừa ấn xong mũi kim châm cuối cùng, thì sư phụ cũng đã thoa xong thuốc nước. Bạch hạc thiền sư phất nhẹ ngón tay một cái lập tức bốn vị cao nhân tiền bối đang ngồi ở bốn góc đồng loạt chạm tay vào tứ chi của nạn nhân những luồng chân lực của bốn vị cao nhân ấy quả là sung mãn phi thường Ào ào tuôn vào ngõ tứ chi tràn ngập khắp kinh mạch dần dần vào ngũ hành nội phủ thành nhân còn đang nhìn theo những luồng chân khí chạy vào các đại mạch nạn nhân bỗng thấy bá phụ trao cho một bình ngọc màu hồng và mà dặn khi nào con thấy hắc khí bốc lên thì ngậm nước trong bình này phun ngay vào giữa vòng tròn kia trở nên chậm trễ cậu vâng lời mở nút bình hớp vào một ngụm chờ sẵn Bạch Hạc Thiền Sư lại vận nổi công, điểm thêm mấy đại huyệt trên mình bệnh nhân, rồi lấy ra một chiếc kim lớn xăm nơi vòng tròn đúng bảy lỗ. Tức thời, cả một vùng không thoa nước vàng chợt trở thành một khối đen xỉ, giống như miếng huyết luộc. Không chậm trễ một giây, thành nhân phùng má phun ngay vào đó. Cậu lại hấp nước, lại phun, liên tiếp cho đến khi chiếc bình ngọc đã cạn khô. Cậu mới thấy miếng huyết đen trên vòng tròn biến mất. Bạch Hạc Thiền Sư ra hiệu cho thành nhân nhổ hết tất cả kim châm thu lại gọn gàng Suối Cụ ra hiệu cho bốn vị cao nhân thôi truyền chân lực. Bạch Hạc Thiền sư thở ra một hơi dài như trút được gánh nặng, Sư Cụ nói lên thành lời. "Hai, tế là thoát chết rồi, chỉ cần một thời gian tỉnh dưỡng, thuốc thang cơm cháo nữa là sẽ khỏe mạnh như thường." Vốn là người có cá tính vô tư, hiếu động ồn ào mà lại bị đè nén suốt cả giờ căng thẳng. Triệu lão hoàn động nghe nói điệt tế đã thoát chết liền nhảy múa ca hát om sổng. Cầm Uyên mặt mày rạng rỡ, bưng bát thuốc đặt trên chiếc bàn con rồi chạy đến phố với thành nhân vận y phục cho Trần Quốc Tuấn và sóc chàng đặt nằm lại nơi giường. Bạch Diện Thư Sinh bước vào tươi cười nói: Kính mừng chư vị đã cứu được Trần tướng quân, thánh thượng và quan thái sư đã sai ra đến thăm, song ngặt nói chư vị đang vận công chữa bệnh nên không thể đường đột được. Mọi người rời gót sang phòng bên đã thấy vua Trần mình vẫn long cổn trên đầu đội tiểu thiên, vòng tay áo rộng nghiêng mình thi lễ đón chào. Các vị cao nhân tiền bối đều đồng loạt đáp lễ lại. Vị sứ giả thủ lễ thốt. A Di Đà Phật, Bần tăng lập bạch hạt Thiền sư, xin ra mắt Thánh thượng và quan Thái sư. Lão quan họ trần cũng lật đật không mình đáp lễ. Nhà vua khiêm tốn nói: Không dám, không dám. Quả nhân nghe danh lão cao tăng đã lâu, nay mới được diện kiến, thật là vạn hạnh, vạn hạnh. Mọi người đối đáp qua lại bằng những lời khách sáo, rồi họ vui vẻ, rồi họ vui vẻ dùng tiệc chay tẩy trần. Nhà vua cùng quan Thái sư ghé thăm hỏi bệnh tình của quốc tuấn thế nào. Ngô thành Nhân bèn đem việc thỉnh bạch hạc Thiền sư về trước thị thuật lại cho vua trần cùng quan thái sư nghe một lượt nhà vua phán quả là nhà trần chúng ta vẫn còn hồng phúc trần quốc tuấn là cây cột trụ giữ vững nhà trần nếu trần tướng quân có mệnh hệ gì thì triều đình mất đi một cánh tay đắc lực quả nhân sẽ buồn khổ vô cùng bây giờ trần tướng quân thoát nạn ôi mừng thay lời nói chân thành của nhà vua làm cho những người đang đứng chung quanh giường bệnh hết sức cảm động ngô thành nhân chợt nhớ đến những điều nguyện ước của người nghĩa huynh khi còn ở đầm ô rơi ngày nọ cậu bèn tô với vua trần Tố bệ hạ, tuổi nghiệp cho nghĩa huynh đang còn bệnh nặng, biết ngày nào hồi phục sức khỏe để điều binh về bình định lại bộ lạc thổ thần không. Quan thái sư Trần Thủ Độ đó lời: Hiền điệt chứ lo, hãy cứ để cho Trần Quốc Tuấn được nghỉ ngơi, điều dưỡng vài tháng, chúng ta sẽ cử đại tướng quân Trần Quang Khải thay trang điều binh khiển tướng. Thành nhân mừng rỡ nói: Vậy thì xin triều đình nên cấp tốc phát lệnh đi cho, chưa theo ngu ý thì để chậm một ngày, dân khổ một ngày. Giống như cảnh dầu sôi lửa bỏng, lại tựa nhiên nắng hạn khao khát chờ cơn mưa rào. Bộ lạc thổ thần thông sẽ vô cùng đồi ơn triều đình. Nhà vua gật đầu thốt. Được thôi, Ngô Hiển đề cứ yên tâm, quả nhân sẽ thực hiện ngay điều mong ước đấy. Nói rồi quay qua viên quan ngự sở tuyên cho Trần Quang Khải đến để ngự ban khẩu lệnh. Quan ngự sở tuân mệnh cáo lui. Lão quan thái sư nắm tay Ngô Thản Nhân thân mật hỏi. Thôi, bây giờ Trần huynh của con đã có tàu tàu chăm sóc rồi, vậy còn hãy qua bên đại sảnh dự tiệc trai với chư vị cho vui. nào, ta đi thôi, kéo mọi người chờ đợi. thành Nhân vâng dạ cậu cúi xuống nhìn thấy sắc diện đã hồng hào trở lại bèn yên lòng chào khẽ tàu tàu rồi mới theo gót nhà vua cùng quan thái sư bữa tiệc trai dùng để khoản đãi bạch hạc thiền sư xong mọi người tham dự đều cảm thấy ngon miệng lắm nhân tiện mấy vị cao nhân tiền bối thi nhau hỏi thăm về sư cụ hồng lĩnh thần y vốn là đại sư huynh của họ bạch hạc thiền sư khiêm tốn nói sư phụ của bẩn tăng từ khi gắt kiếm chẳng mang đến chuyện ân oán giang hồ ban ngày thì tự giam mình trong tỉnh cốc luyện thuốc trường sinh Bản đêm người thường ngâm thơ vịnh nguyệt, hòa mình với cảnh thiên nhiên, rất ít khi người bỏ động đi xa, suốt tháng năm cứ quần quanh ở vùng núi non Hồng Lĩnh. Hôm nay, Bần Tăng định về viếng người như thường lệ, nhưng gặp sự cố này nên đành hoán lại một hôm. Đầu cất thần hành nhìn qua huynh đệ muội đồng môn, trầm ngâm một thoáng rồi nói: "Chư huynh đệ muội à, chúng ta có nên cùng đến Hồng Lĩnh để thỉnh đại sư huynh không nhỉ?" Ta Mỗ nghĩ rằng nếu không có lão đại, bọn ta đánh không lại tên ma đầu hốn thế tà thần đâu. Hạ Long tiên Nương nói: tam ca nói đúng đó, song chắc gì đại ca đã chịu xuống núi cho ý của nhị ca thế nào? Tản viên chân nhân điềm đạm trả lời: Ngũ huynh biết tính ý của đại sư huynh chúng ta lắm, hiếm có kẻ lây truyền được ý của người, chỉ tự phi người tự thay đổi mà thôi. Hạ Long tiên nương nói: Theo như tiểu bội biết, trong bốn anh em ta đây, đại sư huynh thương yêu chiều chuộng nhất là ngũ đệ. Vậy ngũ đệ có thể đi hồng lĩnh sơn một chuyến để vận động đại sư huynh được không? Nghe nhắc đến tên mình, triều lão hoàn đồng bật cười ha ha. <cười> Nếu chưa huynh tỷ cửa thằng lùn này thì lùn đi ngay chứ án gì? Chẳng biết ông ấy có thay đổi gì không, nhưng dấu có thay đổi, lùn này cũng chẳng ngại gì. Thình ông ấy không đi thì năn nỉ khóc lóc một hồi là xong chứ có khó gì đâu. Nghe triều lão nói vậy, mọi người cố giữ ý tứ mà cũng phải bật cười. Mọi người đang vui vẻ, chợt quan ngựa sở xin vào được bệ kiến vô trần. Nhà vô thông thả đứng lên, nghiêng đầu chào nhã tất thảy rồi bước ra hành lang. Trần Quang Khải thấy thánh thượng bước ra, liền phụ phục tung hô vạn tới Vô trần phán bảo: "Trần tướng quân, Khánh hãy ra giáo trường, điểm hai vạn tinh binh, 300 xe lương thảo sẵn sàng chờ đợi. Trong buổi thiết triều sáng mai, Trẫm sẽ phát lệnh bài cho Khánh và Chư tướng đi Bình Định, vùng nội phủ Bộ Lạc Thổ thần thông. Nhớ khả tuân lời, chấp hành nghiêm chỉnh. Mà tướng xin bái mạng. Trên quán Khải lui ra, nhà vớt trở vào bàn tiệc nói với Ngô Thành Nhân. Quả nhân đã sai Trần Quán Khải điểm hai vạn tinh binh rồi, ngày mai sẽ xuất chinh, hiền đệ hai lòng chứ. Ngô Thành Nhân chắp tay bái thật sâu. Xin tạ ơn bệ hạ hương hồn của nghĩa phụ và nghĩa mẫu tiểu sinh sẽ mãn nguyện vô cùng. cũng trong buổi tiệc đó thành nhân hỏi nghĩa phụ bạch diện thư sinh của mình thưa gia gia chẳng hay sau khi đánh thắng giặc mông cổ rồi triều đình có dự định xây lại kinh kỳ hoa lệ như xưa không? bạch diện thư sinh lắc đầu nói chưa đâu hiển nhi à triều đình rất hiểu hoàn cảnh của lê dân trước mắt hãy để chúng dân ổn định nơi ăn trốn ở và làm lụng sinh sống dân ra mới từng bước xây dựng chứ bắt dân phải xây dựng lâu đài thành quách ngay lúc này thì không phải đạo đâu. Thừa còn cũng nghĩ vậy, phàm cái gì đạp đổ đi thì rất chóng, song muốn thiết kế lại thì không phải một sớm một chiều mà tòa ý được. Trong thời gian vó ngựa ngoại xâm dày xéo quê hương, người dân đã mất mắt quá nhiều. Huynh đệ, phụ phu ly tán, phụ mẫu tử tôn lạc loài, lại còn giặc phá nhà cháy, của cải tiêu tan. Bao nỗi đau thương còn tồn tại. Người dân thấm nhuận ơn mưa móc của triều đình chính là lúc này đây. Vua Trần Thái Tôn nghiêng tai nghe xong những lời thuộc về chân lý, bèn quay mặt về phía thành nhân, cất ôn tồn. Nghĩa cả trong thiên hạ đều quy tụ về mỗi tấm lòng. quả nhân tuy là hoàng đế đương triều, song lẽ cũng chỉ là một con người như bao người khác. nhưng tấm lòng của quả nhân vốn đã hòa chung với nhiều tấm lòng chân thật, nên những lời vàng ngọc của thánh nhân xưa đã truyền dạy, cho chỉ đến những điều chỉ giáo đúng đắn, dù là hạng thứ dân, quả nhân đều thâu nhập rồi tâm niệm với lòng mình. tiền vi ngã hạ thiên hạ thượng, hậu vi ngã nhàn thiên hạ dung. Này nghe qua những lời nghĩa khí của ngô công tử, quả nhân tự lượng sức mình, nghĩ còn kém tài thua đức khá xa. Xét thấy những lời khiêm tốn của vô trần đến đó cũng đã là quá đồ. Quan Thái Sư bèn xét vào Ngô Hiền Điệt. Lão quan mứt ực miếng nước bọt rồi tiếp. Xin Hiền Điệt an tâm. Sự sống còn của non sông Đại Việt cũng như sự an dân quốc Thái. Mọi việc triều đình đều tham khảo ý kiến của muôn dân. Chúng ta sống cao lắm là bách niên giai kỷ. Chỉ trừ những bậc kỳ nhân như chư vị tiền bối đây mà thôi. Còn cả dân tộc giống nổi. Sự trương tôn của dân tộc chẳng bao giờ điểm chung. Vậy bản chức e rằng ngày sau mai mốt Vì không hiếm kẻ chỉ lo cho bản thân mình Mai chẳng chịu nghĩ đến muôn thuở mai sau Thành nhân vội vàng đứng lên chắp tay bãi dài và run giọng thốt Điệt nhi quá lo cho việc đại sự Nên có điều sơ suất Rất mong đại quan niệm tình nghĩa mẫu Mà tha thứ cho điệt nhi Bạch diện thư sinh cũng đứng dậy Thi lễ với nhà vua và quan thái sư rồi nói Tất cả chúng ta đều là những người Vì nước thương dân Nước yên dân giàu chúng ta thong thả Nước loạn dân nghèo chúng ta vất vả lao đau bọn giang hồ ngu muội vì cảm nhận tấm lòng của thánh thượng, quan thái sư và bá quan văn võ trong triều nên cũng mạo muội đem tài hàng sức mọn mà để đáp ơn tri ngộ bấy lâu nay. sau bớt tiệc chay, mọi người long trọng tiến đưa bạch hạc thiền sư. trước khi từ giã lên đường, vị sư già để lại cho cẩm uyên mấy thang thuốc quý và dặn dò nàng cách thức chăm sóc cho trần tướng quân. triệu lã hoàn đồng được sự ủy thác của chư vị sư huynh sư tỷ đi theo bạch hạc thiền sư để thỉnh cầu đại sư huynh ở núi hồng lĩnh.